Các bạn khán thính giả thân mến. Ngày hôm nay mình à, tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết trinh thám linh dị Nhật Bản có tên là Salmon không hài, Thiết yến bảy quỷ đại đường. Thì à, có thể nói là đây là một cái uh, bộ truyện best seller, tức là một truyện bán chạy số 1 của Nhật Bản. Nó là một trong những uh, tiểu thuyết rất nổi tiếng của tác giả Yume và Kurabaku ờ uh, viết về một nhà sư người Nhật Bản. Tuy nhiên là câu chuyện uh, diễn ra ở bối cảnh của đại đường, một tác phẩm rất hay, mình đánh giá rất cao. Tuy nhiên thì uh, sau khi lên sóng thì không hiểu tại sao cái lượng uh, quan tâm của các bạn nó lại không được cao lắm. Chính vì vậy cho nên là mình uh, không có động lực để tiếp tục làm bộ truyện. Tuy nhiên thì đến hôm nay thì mình uh, ừm lại tiếp tục có động lực để làm tiếp. Bởi vì bản thân mình đánh giá nó là một truyện rất hay và nó được chuyển thể thành phim có tên là Yêu Miu Truyện. <cười> Chính vì cho nên là mình rất muốn là gửi tới các bạn bộ truyện này và hoàn toàn là uh, miễn phí nhá. Mình đang uh, miễn phí các bạn có thể lên trang web là honcoc.com để nghe miễn phí nhá. Truyện này mình không xét vip thì cho nên là rất nhiều bạn hỏi là tại sao những cái chuyện hay thì toàn là trong vip nhưng thực tế thì không phải. Những chuyện không xét vip có rất là nhiều chuyện nổi tiếng hay còn hơn cả những chuyện vip nữa. Sau đây mình mời các bạn nghe truyện tiếp nhé. Chương thứ 6, quyển 1 có tên là Vị thần bảo hộ. Phần thứ nhất. Không Hải đang nhắm mắt nằm ngửa trên sàn nhà lát ván, tùy nhắm mắt nhưng không ngủ. Không Hải kê tay làm gối, dường như đang lắng nghe tiếng gió. Ánh dương lọt vào từ cửa sổ khiến cái bóng của cành khoe sum xinh bên trên Không Hải. Không Hải nhắm mắt lại, như để tận hưởng một cách thích thú chuyển động của ánh nắng và cái bóng đang giung mình nơi khóe miệng và ít hồng mình. Bên cạnh đó, Giật Thế khoanh tay đứng tựa lưng vào tường. Giờ là buổi chiều ánh nắng dập dờn trên đầu ngón tay giật thế. Hừ. Từ nãy tới giờ giật thế vẫn đang phát ra những tiếng hừ hừ nhỏ từ trong cổ họng. Không hài này, nhiệt thể không chịu được nữa, giật thế gọi không hài. "Gì vậy giật thế?" Không hài đáp lại trong lúc vẫn nhắm mắt. Không biết thế nào rồi nhỉ? Cái gì thế nào? Thì cái con yêu quái ở nhà lưu vân tiểu ấy, giật thế nói có vẻ sốt ruột. Không biết thế nào nhỉ? Không hài lẩm bẩm, nghe như chẳng liên quan gì tới mình. Sao cậu có thể đùng đình thế được nhỉ? Giật thế lại khoanh tay vào nhau, nhìn xuống Không hài. Hôm nay là ngày Thanh Long tử tới đó, nếu họ đến từ sáng thì bây giờ phải có kết quả rồi chứ. Ừ, chắc là có rồi. Không hài đáp cụt lụt. Vì cậu nói ra chuyện đó, thành thực đến giờ tôi vẫn thấy tim mình đập thình thịch đây này. Chuyện hôm qua cậu nói là thật hả? Giật thế hỏi. Trời hôm qua cậu nói, mà giật thế nhắc đến là chuyện Không Hải nói với con yêu ở nhà Lưu Văn Tiêu. Khi Không Hải đề cập đến Thanh Long tự, con yêu dưới lốt và Lưu Văn Tiêu đã cười đầy thích thú, nhưng điều mà Không Hải nói với con yêu không chỉ dừng ở đó. Ngài có biết Thanh Long tự tới đây để làm gì không? Chắc là bọn họ tới để làm rõ sự hư lại đồn. Lại đồn nào chứ? Việc ta nói rằng Đức Tôn sẽ chết ấy mà. Nếu lời đồn đó là thật, phải nói cách khác. Nếu bọn họ biết rằng có một con yêu nói ra chuyện ấy ở ngôi nhà này thì chắc chắn Thành Long tự sẽ không để yên. Hẳn là vậy rồi. Bọn họ sẽ tìm cách hàng phục ta. Ngài có bị hàng phục chăng? Nghe không hài hỏi, con yêu bật cười ha ha. Người là kẻ có những câu hỏi rất thú vị, không hài ạ. Đôi mắt người phụ nữ bị con yêu ám nhìn chằm chằm vào không hài. Chuyện hàng phục có lẽ là bất khả. Không Hải nói Ồ Con yêu cất tiếng đầy vẻ tò mò Vì sao chứ Vì người đầu tiên đến Sẽ không phải là Hòa Thượng Huệ Quả Ừ Tuy không phải kẻ có pháp lực ngang hàng Nhưng cũng là kẻ không kém Ừ Tạm thời thì có lẽ phía Thanh Long Tử Sẽ rút lùi Khực khực khực Không Hải vừa giất lời Thì con yêu cất tiếng cười gần trong cổ họng Rồi sao Rồi sao Phế Thanh Long tự trở nên vô dụng, chắc cùng sẽ đến lượt tôi tới đây. Ngươi sẽ hằng phục ta sao? Phải? Ngài không hài trả lời, con yêu phá lên cười như không thể nhịn nổi. Ngài Sa môn nói ra cái điều thật kinh động làm sao? Con yêu lại cười thêm một trập. Vậy ra mục đích của ngươi là vượt mặt Thanh Long tự ư? Nó hỏi không hài. Không hài chỉ khẽ mỉm cười trong im lặng. Chà, được đấy. Con yêu nói: "Hôm nay đến đây thôi, ngươi về được rồi, trước khi ta đổi ý. Tôi sẽ làm vậy. Ta sẽ để ngươi sống mà về." "Vâng. Để ngươi sống mà về là sự đáp lễ của ta, vì lâu rồi ta mới được trò chuyện thú vị thế này." Con yêu nói: "Vậy xin ngài hãy nhận lấy." Vợ Lưu Văn Tiếu đặt hai tay xuống sàn, khẽ cúi đầu theo lối oà quốc. "Xin vâng, không hại đáp." Rồi dục giật thế rời khỏi nhà Lưu Văn Tiếu. Lục Quân Niêu nói: "Ta để cho ngươi sống mà về, tớ nhẹ hết cả người, nhưng thú thật là vẫn hết hồn." Sắt Thế khoanh tay nói: "Này, không hài." Lúc đó Tớ Thật Bụng đang nghĩ là nếu muốn, con yêu đó lúc nào cũng có thể giết chết chúng ta. Thế hả? Nếu muốn, lúc đó nó có thể giết được chúng ta không? Không hài. "Chắc là được." Không hài thản nhiên trả lời. Không hài mở mắt, nhìn vào mắt Sắt Thế cười. Đừng trả lời kiểu có cho xong thế, tôi chỉ mong cậu bảo làm gì có chuyện đó. Chỉ có điều, nếu nói là giết thì ngay cả cậu cũng có thể giết được tớ cơ mà, chỉ cần cậu đâm thanh kiếm đang cầm trên tay vào tớ là xong thôi. Tớ không nói đến kiếm, tớ nói đến pháp lực kia. Nếu đã phải chết thì chết bởi kiếm hay chết bởi pháp lực đâu có khác gì nhau. Điều đó thì cậu nói đúng nhưng mà Sắt Thế không nói được tiếp, như thể còn có gì đó chưa thông. Giật thế im lặng Hai tay vẫn khoanh trước ngực Rồi lại thở dài <cười> Mà này không hài nếu hôm nay Thanh Long tự thất bại Trong việc hạng phục con yêu Thì sẽ thế nào nhỉ Thế nào nhỉ Không hài ngồi xếp bằng tựa lưng vào tường Cậu đã bảo là nếu thế thì cậu sẽ ra tay đúng không Ừ tớ đã bảo như vậy Nghiệm túc đấy chứ Nghiệm túc chứ nhưng một nửa thôi Một nửa làm sao Vì có thể sẽ là như thế Không hài lầm bầm Cậu có cơ hội nào để thắng con yêu đó không? Trong khi nói chuyện, đã có lúc cả ngôi nhà kêu lên răng rắc, cậu còn nhớ chứ, nếu không có cậu tôi đã ba chân bốn càng chạy mất rồi. Chuyện ấy hả? Phải, ngôi nhà mà sập xuống thì đến cậu cũng chẳng cách nào thoát được. Đấy là nếu ngôi nhà sập xuống, ý cậu là sao? Giật thế này, điều mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu là mục đích của con yêu quái. Mục đích gì? nghĩa là nó đang giở trò ấy vì sắp tâm gì. Giả sử nó muốn siết được tông hoàng đế bằng bố chú thì cần gì phải đưa ra những lời tiền đoán hay ám vào vợ của Lưu Văn Tiêu. Ừ thì đúng thế, nhưng đối thủ của chúng ta là một con yêu quái. Yêu quái thì sao nào? Không, ý tớ là thật thế ấp úng, vì nó là yêu quái nên có những việc chúng ta không thể lường hết được. Ừ, không hài gật đầu. Tam chưa bàn đến chuyện đó vì nó là yêu quái nhưng đúng là có những việc chúng ta không thể lường hết, không hài gật gù. Nhưng mà kết quả giữa Thanh Long tự và con yêu thế nào rồi nhỉ? Đừng nôn nóng giật thế, cứ đợi đi sắp biết rồi. Sắp ờ sắp, không hài nói rồi lại nằm ngửa ra sàn nhà. Cái sắp mà không hài nói đến là vào buổi chiều tà, khi mặt trời sắp lặn, có một người tìm đến phòng Không hài ở Tây Minh tự. Phần thứ hai. Thầy Không hài Song nói cắt lên từ ngoài cửa sổ vào lúc ánh mặt trời đỏ ối như màu bột hòa vào nước đang chiếu qua ô cửa và hắt lên bức tường đối diện. Tả đây không hài đáp lời rồi nhòm dậy. Tiếng Đại Hầu hay sao ấy nhỉ? Giật thế thả hai tay khoanh trước ngực xuống, đưa mắt về phía cửa sổ thì thấy gương mặt một người đàn ông to lớn, đầu tóc bờm xờm đang cười. "Tôi vào được chứ?" Đại Hầu hỏi. "Ờ, vào đi, kể cho ta nghe những gì anh thấy." Không Hải vừa xuất lời thì gương mặt Đại Hầu cũng biến mất khỏi ô cửa. Lập tức có tiếng bước chân nặng trịch, Đại Hầu thình lình xuất hiện trong phòng như một con gấu. "Tôi đã thấy hết." Đại Hầu leo lên sàn gỗ, ngồi xếp bằng. "Thành Long tự thế nào?" Không Hải hỏi. Thấy Không Hải hỏi vậy, giật thế lên tiếng, "Ô hai, Không Hải, chuyện này là sao?" "À thì tôi bảo Đại Hầu đến nhà Lục Vân Tiêu nghe ngóng tình hình thôi." Không Hải nói. Sắt Thế còn nói thêm, nhưng bản thân cũng háo hức muốn nghe chuyện xảy ra ở nhà Lư Vân Tiếu, nên đành kìm câu nói đã bật lên đến cổ họng. Kết quả thế nào? Sắt Thế hỏi Đại Hầu. Đại Hầu nhìn Sắt Thế rồi đưa mắt sang Không Hải gật đầu. "Vâng, đúng như thầy Không Hải nói, tôi quanh quẩn ở cửa nam của Quang Đức Phường từ buổi sáng, thế rồi phát hiện thấy có hai vị ăn mặc kiểu nhà sư dẫn theo một người đàn ông chắc là Kim Ngưu vệ đến. Tôi bám theo sau thì quả đúng như lời thầy Không Hải" Ba người đó đi vào nhà Lưu Vân Tiêu. Rồi sao nữa? Bị dục tay hầu đưa nắm tay phải to gập lên quẹt mũi. Người trước dịch đó hình như chính là Lưu Vân Tiêu, không hiểu sao bộ dạng rất sợ hãi. Ừm. Lưu Vân Tiêu có vẻ mãi không muốn vào trong nhà cho đến khi bị hai người kia đẩy vào, tôi cũng định tiện đà vào theo. Rồi anh có vào không? Không, thầy bảo tôi không cần vào nên tôi cứ đứng ở gần cổng chờ họ ra. Trong bao lâu? một canh giờ hoặc hơn gì đó. Trong khoảng thời gian đó có gì xảy ra không? Ví dụ như tiếng nhà kêu răng rắc chẳng hạn. Không, trong nhà lộng pháp như tờ, tôi hầu như không nghe thấy âm thanh gì phát ra. Lát sau thì thấy có tiếng đàn ông rú lên, tôi đoán có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không vào trong. Sau tiếng hét ấy tôi không nghe thấy gì thêm, xịt chuột nữa tôi đã định vào bên trong. Nói đến đó, Đại Hầu xoễn người về phía không hài. Nhưng đằng lưỡng lự thì thấy ba người bọn họ đi ra. Bình an cả chứ. Vâng, cái tay Lưu Văn Tiêu cứ cười suốt rồi gật đầu như bổ củi về phía hai nhà sư. Ô ô, Không Hải kêu lên đầy tò mò. Không Hải à, như vậy chẳng phải là con yêu đã bị Thanh Long Tử hàng phục rồi sao? Giật Thế cũng giun người ra trước mà nói. Khà khà, một nụ cười như không nén nổi sự thích thú hiện ra trên mặt Không Hải. Giật Thế này, kỳ thực thì chuyện này ngày càng trở nên thú vị rồi đây. Nhưng Giật Thế chẳng hiểu không hài nói gì. Điều này sâu xa lắm, Giật Thế ạ. Cuối cùng thì con điều đó cũng chờ ta thấy, nó là tay chằn vừa đâu. Tự chẳng hiểu gì cả không hài, tại sao lại sâu xa? Tại sao cuối cùng thì con điều đó lại trở thành tay chằn vừa? Lời của Giật Thế dường như không tới được tai Không Hài. Tự bắt đầu có cảm giác hồi hộp rồi, Giật Thế ạ. Không Hài nói nụ cười vẫn giữ trên môi. Chương phần thứ 3. Từ nơi nào, có ai đó đang gảy đàn nguyệt cầm, tiếng đàn vang vang vang xa. Hắn còn sớm để thắp đèn, không hài đang lặng lẽ uống rượu với chút ánh sáng từ bên ngoài. Người ngồi đối diện và hầu rượu không hài là quất giật thế, mà không, nói đúng hơn thì không hài mới là người hầu rượu giật thế. Đó là tầng 2 của ký viện Hồ Ngọc lâu. Các ngọc liên lẫn mẫu đơn đều chưa thấy mặt. Lúc lên đây chỉ có mẫu đơn xuất hiện một chút rồi lại đi mất. Tường là nàng quay lại ngay cùng với Ngọc Liên. Đây vậy mà vẫn chưa thấy đâu. Xem ra giật thế đã không hài lòng về việc này, cứ đưa chút rượu bồ đào được rót vào chén lưu ly lên miệng, xong là lại buông ra tiếng thở dài sườn sượt. Chưa thấy đâu cả. Giật thế nhìn xác cửa lẩm bẩm. Sốt ruột làm gì giật thế ơi, không hài nói, tôi đầu có sốt ruột. Giật thế đặt chén lên lò rồi nhìn không hài. Đằng nào tôi này ta cũng ngủ lại đây mà phải không? "Này, không phải nói vậy, Giật Thế nhìn không phải với vẻ bất ngờ. Cậu nói ngủ lại mà được à? Không phải. Thì chẳng phải cậu đã bảo sẽ ngủ lại đây trước khi đi còn gì? Nhưng cậu là sư cơ mà. Sư thì không được ngủ lại sao?" Không ý tứ là Giật Thế ngạc ngứ. Giật Thế biết có nhiều nhà sư vẫn thường ra vào ký lâu, vốn dĩ thì tăng lữ là những người không được phép đặt chân đến những nơi như thế này, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Các sư ở khắp các chùa vẫn cứ lén lút qua lại kỹ lầu như thường, trong số đó có cả sư của Tây Minh tự, lẫn Thanh Long tự. Nhưng chưa từng có ai đánh nguyên của bộ tăng y mà đi qua cửa kỹ lầu, họ sẽ thay đổi bộ dạng hoặc đi vào từ cửa ngách để tránh bị chú ý, lén lút tìm đến cô gái của mình. Song không hài thì chẳng thèm để ý đến mấy chuyện đó, đi vào từ cửa chính, y nguyên bộ dạng của một nhà sư. Tất nhiên Không cần giấu giếm bộ dạng của mình, cũng không có nghĩa là vênh mặt lên hay nện bước thật to. Không hài đi vào nhẹ như một cơn gió, tựa như khi đến chơi nhà một người quen thân thiết. Mặc dù vậy, Giật Thế vẫn nghi bụng, chẳng phải là lộ liễu quá sao? Cậu nên giả dáng nhà sư một chút có được không? Sau một lát khắc ngứ, Giật Thế nói với Không hài. Giả dáng một nhà sư nghĩa là thế nào? Không hài nói, cái đó thì cậu phải toan trả lời, nhưng rồi giật thế lệnh ngắc ngứ, cậu ta nhìn không hài chăm chăm, khẽ lắc đầu. "Thôi dẹp đi." Nhìn mặt cậu tôi thấy mọi lo lắng của mình thật ngốc nghếch. Giật thế lại đưa chén lên miệng. Tiếng muội cổ bắt đầu sóng lên, vầng xương đỏ rực ánh lên trên bức tường trắng nơi không hài tựa lưng. Bên ngoài ô cửa sổ đối diện, mặt trời đang từ từ rớt xuống trên những khu phố của Trường An, dạng hoè mọc bên đường in những bóng đen trên nền trời chiều. Không hài này, giật thế ấy cất tiếng Chén lưu lì vẫn nguyên trên tay Xì vậy giật thế Không hài rời ánh mắt khỏi mặt trời chiều Quay sang nhìn giật thế Ngài nói hôm qua lại thấy xuất hiện Cái đó ấy hả Ừ, gật đầu xong Giật thế hạ chén xuống rồi thỉ thảo Vân vụ cáo thị đó đó Đức Tông Bang kế tới Lý Tụng ấy Hơn nữa là này nghe nói là ngay trước cổng cung điện đấy không hài Nghe nói thế tất cả xảy ra toàn những chuyện kỳ quái. Đúng thế, Không hài khá kiệm lời, hầu như chỉ gật đầu. À mà Không hài này, mấy chuyện đó không thể làm gì được bằng Phật pháp hay sao? Bằng Phật pháp? Phải rồi, Tớ không hiểu ý cậu. Ý tớ là cậu có thể cầu Phật của cậu, cũng có thể dùng pháp lực, nhưng cái đó không giúp gì được sao? Vô dụng thôi, Không hài thản nhiên nói. Vô dụng phải, nhưng mà Vì những thứ ấy vô dụng trên cõi đời này Nên mới có Phật Pháp Cậu lại định làm tớ ong đầu ấy hả Đâu có Đừng chối Cậu là gã rất giỏi những chuyện gây dối óc Thôi được rồi Để biết Phật Pháp có giúp được gì không Thì phải gặp đối phương Thuyết Pháp với kẻ đó trước đã Phật Pháp là thứ cần có thời gian Không hài lầm bầm Mặt không hài đã nhìn ra bên ngoài từ khi nào Mặt trời đã khuất hẳn Trên nền ráng đỏ đằng Tây Đây đó có một vài cột khói bốc lên Phố phường như vừa bị đổ lên một lớp mực mỏng Giật thế đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ Theo hướng nhìn của không hài Khó tả thật đấy, không hài ạ Giật thế lầm bầm Giật thế đang thả ánh nhìn xa xăm về phía giáng chiều Tớ đã bao lần ngắm hoàng hôn ở Kinh Thành quê nhà Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hôn ở Trường An này Trái tim tớ đã thổn thức Thổn thức rồi tớ lại bùi ngùi Bùi ngùi khi thấy mình đã đến một nơi xa xổi quá Nhưng là con người Ai rồi cũng sẽ quen thôi Ừ Ban đầu thì tớ tráng ngập với vẻ hoa lệ của Trường An Nhưng gần đây tớ thấy Nhớ kinh thành quê nhà Cậu muốn về rồi à Nghĩ đến việc mình còn ở đây những 20 năm nữa Nhiều lúc tớ cảm thấy rời rã vô cùng Một dạo hết cứ nhìn thấy chén lù lì Hay lô Là mắt lại sáng lên và Sật Thế bỗng trở nên trầm ngâm từ lúc nào. Hai người cùng lắng nghe tiếng Mộ Cổ hồi lâu. Một lát sau, đúng lúc Sật Thế hất ra một tiếng thở dài thì Mẫu Đơn mang theo đèn đèn đã thắp đi vào. "Xin lỗi em lên muộn quá." Mẫu Đơn nói ngay bằng một giọng thân mật rồi đặt đĩa đèn xuống. "Gặp Liên đâu?" không hài hồi. "Chị Ngọc Liên đang tiếp một nha lại." "Nha lại nào?" Sật Thế hỏi, một người họ Bạch, gần đây người này hay đến vì thích chị Ngọc Liên. Mạt lúc nào cũng khó đăm đăm và chỉ toàn uống rượu. Vậy à? Không hài khẽ đáp. Mộc Đơn ngồi xuống cạnh Không hài. Trịnh Học Liên từ dạo đó hình như đã khỏe hẳn rồi ạ, Mộc Đơn nói. Mộc Đơn đang nhắc lại chuyện Không hài đã lấy con ngạn trùng ra khỏi cánh tay Ngọc Liên ít bữa trước. Rượu mơ đào được rót đầy chiếc chén ngọc đã cạn chờ của Không hài. Sau đó Không hài vừa giật thế kể chuyện một thôi một hồi về Nhật Bản theo lời thỉnh cầu của Mộc Đơn. Khi chuyện đã vãn, Không hài mới hỏi: Ái thê cô lệ hương đó độ này thế nào? Lệ Hương là tên một kỹ nữ bên Nhã Phong lâu mà Lưu Vân Tiếu đã qua lại suốt một dạo. Chỉ ấy vẫn thế thôi, khách phần nhiều là nhã lại và rất đắt hàng bên Nhã Phong lâu. Thế à? Không hài khách gật đầu rồi bảo Mộ Đơn, ta có việc này muốn nhờ em, liệu em có thể dò la tin tức về Lệ Hương giúp ta được không? Dò la tin tức cái à? Phải về điều gì ạ? Bất cứ điều gì, ví dụ như sinh ra ở đâu? hay tiếp những khách như thế nào anh chị em họ hàng ra sao được ạ chỉ có điều chị ấy không thích kể về bản thân nên em cũng không rõ lai lịch của chị ấy lắm em nói khách phần nhiều là nhã lại đúng không vâng nếu biết được những loại nhã lại nào thường đến thì thật hay vâng em hiểu rồi em biết cách nào để lệ hương không biết chứ em là loại ruột để ngoài xa nên sợ sẽ lộ mất nhưng chị Ngọc Liên thì rất giỏi chuyện này vậy hãy bảo cả Ngọc Liên nữa Già được ạ, em sẽ nhờ chị ấy. Nhưng tại sao phải làm vậy chứ? Ngài mẫu đần hỏi dật thế xen vào, phải đấy, tại sao cô lại muốn biết những chuyện ấy không phải? Tớ đang có một vài suy đoán. Thì đấy là cái tớ muốn hỏi, cậu đang suy đoán điều gì mới được chứ? Tớ sẽ nói sau, còn lúc này chưa thể nói được. Rút lời không hài đưa chén lên miệng. Họ lại uống một thôi, rồi tự khi nào tiếng mõ cổ đã ngừng, màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó thì Ngọc Liên đi vào, hơn tuổi Mẫu Đơn, Ngọc Liên có nét đằm thắm và gợi cảm hơn. "Chị Ngọc Liên." Mẫu Đơn cắt tiếng, Mẫu Đơn di chuyển sang phía giật thế, còn Ngọc Liên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh không hài. "Ô kìa, người em có mùi mực." Không hài nói với Ngọc Liên vừa ngồi xuống bên cạnh. "Trời thật, em đã rửa tay rồi mà." Ngọc Liên cười nói. "Ông Bạch lại bảo chị đem mực và bút ra phải không?" Ngọc Liên gật đầu trước câu hỏi của Mẫu Đơn. Đúng thế, đang uống rượu thì bỗng dưng ông ấy đòi mực và bút. "Nghĩa là sao vậy Ngọc Liên?" giật thế hỏi. "Chả là có một vị khách họ Bạch thỉnh thoảng đến đây thường gọi em. Vị khách này hễ cứ uống rượu vào là lại đòi mang mực với bút ra." "Ồ." Ông ấy chỉ ngồi lặng lẽ uống nhưng bỗng khi nào bắt đầu nhìn đăm đắm vào không trung là sẽ đòi mực và bút. Lần nào cũng thế sao? "Vâng, thành thử gần đây cứ hễ ông Bạch đến là em chuẩn bị sẵn mực và bút để đó." Ông ta dùng mực và bút để viết gì vậy Vâng, ông ấy ấp ủ một bài thơ gì đó Nhưng nghe đầu mãi vẫn không viết xa được Ồ, người thốt lên đầy vẻ tò mò là không hài Thơ ạ Vậy ra Huynh không hài cũng làm thơ ạ Ngọc Liên không khỏi ngạc nhiên Khi nhà sư tới từ Nhật Bản Không chỉ nói lưu loát tiếng Hán Mà còn có vẻ rất hứng thú với thơ Nếu Huynh quan tâm Thì em đang giữ giấy tờ mà ông Bạch vừa viết ra Rồi lại ném đi đây ạ Ngọc Liên cho tay vào bọc áo, lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn, cho ta xem. Không hài đón lấy tờ giấy từ tay Ngọc Liên, xem kỹ thì thấy bài thơ được viết bằng nét bút không đến nỗi quá tháo. Hán hoàng trọng sách từ khinh quốc, ngữ vũ đa niên cầu bất đắc, dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại Thâm Khê, nhân vị thứ, thiên sinh lệ chất nan tự khí, nhất triều tuyển tạm quân vương chắc. Cha Không hài gián mắt vào tờ giấy đó rồi lẩm bẩm khá há lắm. Không hài đưa tờ xem nữa nào, giật thế với tay sang, giật thấy được mắt xuống tờ giấy, vừa cầm lấy gật gù lia lịa. Các huynh thấy thế nào ạ? Ngọc Liên nhìn hết không hài rồi lại nhìn sang giật thế. Ôi chao, thật ngoài sức tưởng tượng, giật thế nói. Xem ra đây là một bài thơ rất dài, nhưng có vẻ tác giả vẫn đang bí ở đoạn mở đầu. Không hài lẩm bẩm Đọc mỗi đoạn đó thôi mà cũng biết một bài thơ dài hay ngắn à? Ừ, biết chứ." Không hài đáp, đoàn cầm lấy tờ giấy từ tay giật thế, nói, "Khá lắm." Ông Bạch có vẻ phiền não lắm. Ban đầu chầy chật bao nhiêu thì khi đã viết được ra, mạch thơ sẽ mạnh mẽ và bấy nhiêu. Nói gì thì nói, thật không hổ là Trưởng An kinh đô nhà Đường, không hài ạ. Một lại viên vô danh lại có thể viết ra một bài thơ như thế này ở một nơi như thế này. Ôi chà, Trường An thật là một chốn phi phàm. Sắt Thế nói lớn rồi làm điều bộ gật gù. Sắt Thế, cậu làm sao rồi? Nhìn Sắt Thế trông dáng vẻ ấy, không khỏi trùng tìm cười. Đã lấy lại khí thế rồi chăng? Đột khi só, Sắt Thế tỏ ra hơi ngượng ngùng rồi lại đưa chén lên miệng. Ở Nhật Bản có thơ không à? Ngọc Liên bất ngờ hỏi. Thơ ấy à? Không khỏi lẩm nhẩm lại trong miệng rồi đáp, người ta cũng có làm thơ bằng chữ Hán theo lối đường thi. Vậy Nhật Bản không có thơ riêng à? có chứ, ở Nhật Bản thơ được gọi là ka, ka tương đương với thơ ở đường. Ví dụ như những bài ka về gì ạ? Phần nhiều là luyện ka, không hài nói, huynh Không hài có làm luyện ka không? Không, ta không làm luyện ka, nhưng về vũ trụ thì ta từng làm. Thế huynh Không hài chưa từng yêu sao? Nghe ngạc nhiên hỏi vậy, Không hài tuống tím cười đáp, rồi chứ. Một câu trả lời thẳng băng và quá mức thật thà nghĩa là huynh đã biết đàn bà là thế nào rồi phải không? Ta không rõ chữ biết của em là ý thế nào, nhưng nếu là diệu thích thì ta biết. Chú thích, diệu thích, nguyên gốc chữ phật là sutara là một từ trong Phật giáo dùng để chỉ quan hệ thân xác giữa nam và nữ. Diệu thích là gì? Diệu thích là cảm giác không sung sướng khi được ôm ấp cơ thể người con gái. Ồ, Ngọc Liên thốt lên rồi nhìn không hài. Em Ngọc Liên này, nói chuyện với Không Hải phải cẩn thận, cứ trò chuyện như thế một lúc cậu ta sẽ nói với em những thứ trà hiểu đầu đuôi thế nào để đánh lừa em đấy. Cậu ta rất biết cách làm người khác rối óc. Huynh Giật Thế lúc nào cũng bị đánh lừa sao? Lúc nào cũng bị đánh lừa, Giật Thế đáp. Sau đó họ trở lại với những câu chuyện về Nhật Bản. Sau một hồi chuyện, Không Hải mới hỏi Ngọc Liên, "À phải rồi, em Ngọc Liên này, sau này Lưu Vân Tiếu có còn ghé qua đây không?" Chết thật, bị hỏi tới Ngọc Liên giật mình thốt lên rồi nhìn không hài với vẻ mặt ngạc nhiên. Xem ra chẳng có gì là huynh không hài chẳng biết. Ông Lâu vừa lại hồn Ngọc Lâu hôm qua. Thế hả? Ông ấy tỏ ra rất là cao hứng còn dẫn theo mấy người bạn tới nữa. Chắc là có chuyện gì vui chăng? Vâng, huynh còn nhớ chuyện hôm trước em kể chứ. Chuyện con mèo ám vào vợ ông tái mẫu đơn nhảy người ra trước, tiếp lời Ngọc Liên. Ông ấy bảo con mèo đã bị hóa giải. Ngọc Liên nói Vậy cơ à? Nhìn không hài gật gù đầy vẻ tò mò, Ngọc Liên cũng giấn người ra trước, vừa nhìn khắp mặt mọi người vừa nói, ông ấy kể các nhà sư ở Thanh Long tự đã giải quyết được con yêu đó rồi. Em có nghe được gì về chuyện đó không? Có, em nghe được phần lớn là vì họ kể đi kể lại chuyện này và nói rất to. Em kể cho ta được không? Nghe không hài nói vậy, Ngọc Liên ra điều hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Được ạ, vì là huynh không hài đấy nhé và lại họ nói chuyện lớn tiếng như vậy thì có lẽ cũng đã lọt vào tai người khác rồi. Đoạn Ngọc Liên bắt đầu kể. Ông Lưu có nói rằng vào buổi trưa cách đây 3 hôm, ông ấy dẫn theo các nhà sư ở Thanh Long tự tới nhà mình. Đi cùng Lưu Văn Tiêu tới nhà anh ta là hai vị tăng Minh Chí và Thành Chí, ba người vừa vào cổng thì đã thấy vợ Lưu Văn Tiêu đứng đón ngoài hiên. Người lại đến để làm cái việc vớ ích đó sao? Xuân Cầm nói: "Ta để ngươi tùy ý, làm gì thì làm đi." Nói rồi Xuân Cầm xoay người và biến mất vào bên trong. Ba người đuổi theo sau nhưng không thấy bóng dáng Xuân Cầm đâu. Họ tìm kiếm khắp nơi, trong nhà, ngoài vườn, xong vẫn không thấy. Đoàn Minh Chí và Thành Chí đặt một kế hoạch lo, rồi bắt đầu đốt hộ mang. Đó là căn phòng trước đây được dùng làm buồng ngủ của Vân Tiêu và Xuân Cầm. Nghe nói nơi đó tỏa ra yêu khí mạnh nhất. Hai vị tăng đốt hộ ma rồi bắt đầu niệm chân ngôn, được một lát thì có tiếng nói vọng xuống từ chân nhà. "Mau dừng lại, mau dừng lại đừng đốt nữa, đừng niệm chân ngôn nữa." Tuy nhiên hai vị sư vẫn tiếp tục niệm chân ngôn, rồi bỗng khắp ngôi nhà bắt đầu vang lên những tiếng kêu kẹt nho nhỏ, sau đó càng lúc càng to hơn. "Ối!" Vân Tiêu thét lên toang lao ra ngoài, nhưng sân nhà rung lắc khiến hai chân choáng đảo, không thể cất lên nổi. Bất thình lình bóng sáng một người đàn bà xuất hiện trên cao gần mái nhà và rơi xuống sàn. Đó là Xuân Cầm. Xuân Cầm bắt đầu rẫy rựa đầy đau đớn trên sàn nhà. Hai vị sư đốt hộp mà niệm chân ngón. Như thế đã đến lúc cần kết liễu. Lưu Văn Tiêu chỉ biết chân chân đứng nhìn người vợ đang quằn quại. "Trừng lại, hãy thả cho tôi." Nghe Xuân Cầm nói thế, Minh Chí bèn ngưng niệm chân ngón. Hỏi thì Xuân Cầm trả lời một cách khó nhọc. Tôi là một con mèo, năm năm trước từng sống dưới gầm ngôi nhà này. Giọng nói không phải của Xuân Cầm mà là một giọng khàn độc của người đàn ông. Một hôm tôi lấy một con cá ở trong bếp mang xuống gầm nhà ăn, nhưng con cá đó chắc là bị hỏng nên lát sau tôi bắt đầu thấy tức ngực khó thở, vật vã khổ sở dưới gầm nhà hồi lâu thì tôi chết ở đó vào ngày hôm sau. Con mèo kia, tại sao mày lại ám vào ngôi nhà này? Mình chỉ hỏi. Trong lúc ấy thành chí vẫn tiếp tục niệm chân ngôn. Đó chết đã 5 năm, năm rồi nhưng chưa được ai chôn cất, nay chỉ còn ra bọc xương. Tôi tự thấy thương mình nên quay dạo hắn những kẻ sống trong ngôi nhà này mà ám vào chúng. Có phải mày đã sự việc hoàng đế Đức Tông băng hà? Từ trước tôi đã có nghe thiên hạ đồn rằng Long thể hoàng đế không được khỏe, tới gần đây Long thể hoàng đế xem chừng càng yếu hơn, tôi mới đoán bừa như thế, ngờ đâu lại chúng. Lệ chảy ra từ khóe mắt Xuân Cầm. Nếu mày muốn siêu thoát, hãy ngồi đó màu chấp tay và niệm Phật. Nghe vậy Xuân Cầm bèn chấp tay, vẻ khó nhọc trong lúc niệm Phật, nét mặt Xuân Cầm dần dần trở nên thư thái và cuối cùng nàng vừa khóc vừa nở một nụ cười. Phần thứ năm. Thì là con mèo đã bị hãm phục, Ngọc Liên nói, "Sao là vậy?" Sau đó nghe nói họ đã từ chui xuống gầm nhà và quả nhiên phát hiện thấy xác một con mèo khô quắt, chỉ còn da bọc xương. Hai vị sư dọn dẹp sắc con mèo thế là mọi chuyện có vẻ êm xuôi. Ồ, thật thế thoát lên vẻ tán phục. Câu chuyện rất thú vị, không hài nói, một nụ cười đầy ý nhị nở trên môi. Ngọc Liên này, lúc nãy ta đã nhờ mẫu đơn một việc, nhưng muốn nhờ thêm em ấy một việc nữa có được không ạ? Việc gì ạ? Cũng không có gì đặc biệt, sau này chắc Lưu Văn Tiêu sẽ còn ghé qua, nếu thấy anh ta có vẻ gì bất thường, hãy báo ngay cho không hài này được chứ? Bất thường là như thế nào ạ? Chỉ cần anh ta có vẻ gì đó khác với mọi khi thì hãy báo cho ta. Nếu tình hình khá nghiêm trọng thì em phải sai người hoặc bảo Lưu Văn Tiêu trực tiếp đến tìm Không Hải ở Tây Minh tự ngay. Ôi hay cái cậu này, lời nhắc của giật thế dường như không đến được tai Không Hải. Không Hải nói tiếp: "Hơn nữa, chuyện lúc nãy ta nhờ hai em, hai em phải tuyệt đối giữ kín với Lệ Hương đấy nhé."